Chương 7: Say rượu. Trích lời ra mộc. Phụ nữ là những nhà miêu lược bẩm sinh. Sau này Trịnh Đạt có một sở thích mới, hay nói cách khác là một lần nữa quay lại với sở thích cũ, đó là trồng cây ngoài ban công căn hộ anh ta thuê. Lần này anh ta chuyển sang trồng các loại cây chơi lá. Đương nhiên, nguyên nhân chính cũng là tương đối sẽ chăm sóc. Đối với một người đàn ông mỗi ngày chỉ có thể tưới cây cảnh hoa kiểng một lần trước khi đi ngủ như Trịnh Đạt thì cây chơi lá quả thật thích hợp hơn với cây chơi hoa một chút tưới cây cảnh xong ngồi xuống mép ban công uống một cốc nước ép rau quả vậy là gần như mọi phiền muộn trong ngày cũng tan biến thậm chí anh ta còn có một kế hoạch dũng cảm hơn nuôi mấy con cá vì sở thích chơi cây cảnh này bây giờ Trịnh Đạt cảm thấy việc mua nhà Mà Lâm Gia mộc đề nghị Cũng có thể bắt đầu đưa vào lịch trình Tiểu khu lần trước anh ta đến xem Cũng rất ổn Nếu mua nhà ở tầng 1 Thì sẽ có một mảnh vườn Anh ta có thể thoải mái trồng hoa nuôi cá Làm quen dần với cuộc sống về hưu Có điều với đặc điểm làm việc Và nghỉ ngơi không hề có quy luật của anh ta Hình như ý nghĩ này Có vẻ quá lớn thật Sau khi anh ta uống hết cốc nước ép Có người bấm chuồng cửa Thỉnh thoảng, anh ta cũng đặt mua một vài sản phẩm kỹ thuật số trên mạng để phục vụ công việc. Nhưng địa chỉ nhận hàng bao giờ cũng là công ty. Lúc thuê nhà, anh ta còn không gặp cả chủ nhà. Anh ta biết tất cả các hàng xóm, cùng tầng, nhưng cũng biết tất cả các thông tin về họ. Nhưng lại không có ai trong số họ là anh ta biết. Nếu như hôm nay không có người bấm chuông cửa, thì anh ta cũng không biết chuông cửa nhà mình có hoạt động hay không nữa. Anh ta vừa mở cửa Lâm Gia Mộc sách dày cao gót Đã lao thẳng vào trong lòng anh ta Đèn cảm ứng ngoài hành lang lập tức tự động tắt Mà vừa rồi anh ta mãi ngắm những cây cảnh Và uống nước ép Nên không bật đèn Hai người cứ thế yên lặng Nới chút giây bên trong cửa ra vào Tối đen như mực Sau đó chị đã bật đèn cửa lên Kéo cô vào trong phòng, phòng Lâm Gia Mộc đã uống rượu tequila, Hơn nữa còn uống không ít Tiểu lượng của người phụ nữ này không tồi, nhưng mỗi khi uống tequila là nhất định sẽ uống say. Sau khi uống say sẽ rất quậy. Có điều tại sao cô lại biết chỗ ở của anh ta? Trịnh Đạc đóng cửa chống trộm lại. Trong lúc này, Lâm Gia Mộc vẫn chỉ gục đầu vào ngực anh ta không nói một lời. Trịnh Đạc xỉu cô vào phòng khách, đặt cô xuống ngồi sofa. Cần uống nước không? Lâm Gia Mộc không nói gì ngoan ngoãn như một con mèo con chỉ gặt đầu không hề giống những lần say tequila là trước đây Anh ta rót một cốc nước chanh đưa cho cô rồi ngồi xuống trước mặt đưa tay sợ chán cô chán cô không nóng xem đồng tử cũng không giống như vừa cắn thuốc không phải vì Lâm Gia Mộc từng cắn thuốc lóc nhưng vì biểu hiện của cô ngày hôm nay quả không bình thường nên Trịnh Đạc mới nghĩ lung tung như vậy sau khi uống nước xong sắc mặt lâm gia mộc đỡ hơn một chút cô vẫn không nói gì ngả vào lòng anh ta rồi vài giây sau đã ngủ say lâm gia mộc tỉnh lại vì đau đầu như búa bổ vừa mở mắt đã loa mắt vì ánh sáng mặt trời rực rỡ rèm cửa sổ phòng ngủ của cô là loại dày nhất trước khi đi ngủ bao giờ cũng kéo rèm kín mít cho dù bên ngoài mặt trời đã lên cao trong phòng cô vẫn tối đen như nửa đêm cô thật sự không thể chịu được cảm giác ánh đắng chói mắt như thế này tỉnh rồi à trước cốc thủy tinh lạnh bút chứa một thứ đồ uống mang mùi lạ không biết tên được đưa đến mi miệng cô người hỏi là trịnh đạt lầm ra một thở phào một hơi cầu mày ngủ dậy uống say quyền trời đất không biết mình ngủ ở đâu không biết người nằm bên cạnh là ai cô chỉ sống cuộc sống như vậy Ba tháng rồi Không bao giờ muốn lập lại nữa Mỗi lần nhớ lại ba tháng beta đó Cô nhận thấy Có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ Đúng là cực kỳ may mắn May mà bây giờ cô đã già dặn hơn Uống rượu say biết đường chạy Đến chỗ trịnh đạc chú ngủ Lâm Gia mộc nhận cốc nước Không thèm nhìn mà uống ngay Một ngụm lớn Trời ạ cái gì đây Trịnh đạc phản ứng cực nhanh Đờ tay bóc mũi Khiến cho cô không thể không nuốt ngụm nước Trong miệng xuống họng Ấc, khó uống chết đi được Bí quyết giải rượu của anh đấy Trịnh Đạt cười nói Bữa sáng ăn gì Vừa uống xong thứ đồ uống khói uống nhất Từ trước đến giờ Nghe thấy hai chữ bữa sáng lâm ra mộc không nhịn được buồn nôn Cô đẩy Trịnh Đạt ra Chạy vào phòng vệ sinh Cúi xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo Vừa ngẩn đầu lên Cô thấy Trịnh Đạc cầm một cốc nước mát Chờ mình với vẻ mặt tươi cười Anh đã biên tập hết clip và ảnh chụp rồi Trước khi cô uống nước xong Có sức mạnh để nối bão Thì Trịnh Đạc lập tức chuyển sang nói chuyện công việc Lầm ra mộc cúi đầu ngửi cốc nước Thấy không có mùi gì lạ Mới nhấp thử một ngụm nhỏ Sau khi xác định chỉ là nước Mới tiếp tục uống Đợi lát nữa về công ty họp. Công ty cũng chỉ có anh với em, họp ở đâu có gì khác nhau? Khác nhiều chứ. Lâm Gia Mộc mở vòi nước, ở nhà Trịnh Đạt chỉ có xà phòng xếp Ga. Cô rảnh vội vã dùng nước rửa mặt. Ngẩng đầu xoay gương, gương mặt trang điểm theo phong cách mắt khói xám sớm đã biến thành mắt khấu mèo. Sự thật chứng minh tính không thấm nước của các loại mỹ phẩm cô dùng rất tốt. Cho nên cô chỉ còn cách Mang đôi mắt cú mèo quái dị như vậy Ăn mặc mát mẻ xuất hiện trước cửa nhà Trịnh Đạc Hơn nữa Trịnh Đạc đã biên tập lại ảnh chụp và clip Những gì nên biết thì anh ta đã đều biết Đưa em về nhà Ờ Trịnh Đạt gật đầu Lâm Giáp Mộc biết chỗ của anh ta Anh ta cũng phải biết chỗ ở của cô Thì mới coi như công bằng Thế là Văn phòng ở tầng 16, chỗ ở của Lâm Gia Mộc ở tầng 17, Thảo nào Trịnh Đạc tìm kiều gì cũng không tìm được nhà của Lâm Gia Mộc. Vì vậy anh ta cho rằng Lâm Gia Mộc ở luôn tại văn phòng. Phong cách trang trí nhà của Lâm Gia Mộc chính là phong cách của công ty, lắp đặt nội thất rộng rãi, chống trải, tinh tế, mang đậm hơi thở thương mại. Phòng ngủ thì tương đối sống không gian sin thơ của cô, giường mềm siêu lớn, chân gà gối đệm màu đen một chiếc gối ôm hình sâu gióm, thảm trái sắn rất dày, một chiếc máy tính sách tay và nửa khói khoai tây chiên ăn dở vứt bên cạnh giường. Thoạt nhìn phòng ngủ của cô giống như một tiểu vương quốc nơi cô lên mạng, ăn uống sau một ngày làm việc vất vả, sau đó chỉ cần co chân, chui vào chăn ngủ. Cô thật sự không cần một căn hộ lớn đến thế, chỉ cần một gian phòng ngủ thêm một chút chứa đồ. Một phòng vệ sinh là đủ Những chỗ còn lại đều lãng phí Lâm ra mộc chú ý tới mắt anh ta Hơi giận rỗi Đóng cửa lại ngay trước mặt anh ta Lợi ích của một phòng khách Ba phòng ngủ Hai phòng vệ sinh Chính là cô có thể tắm rửa Thay đồ ngay trong phòng ngủ chính của mình Không cần vất vả chạy đến tận phòng vệ sinh Ở bên kia phòng khách Cũng vì thế mà cô bị trịnh đạc cười chê Vì thói lửa nhát khi ở nhà Trịnh đặt nhún vai, ngồi xuống sofa trong phòng khách, bật tivi xem thời sự, xem hết gần nửa chương trình thời sự. Lầm giàm mộc mới đi ra, cô đã thay áo sơ mi trắng, váy ngang gối màu tím và áo vest khoác ngoài, nhìn có vẻ vừa chuyên nghiệp vừa già dặn. Hiển nhiên sau chọn một đêm không chuyên nghiệp, người nào đó đang muốn cứu vãn hình tượng của mình. Bữa sáng ăn gì? Trịnh đạt hỏi lại lần nữa. Khèn Lâm ra mộp lập tức cau mày. Có điều, bí quyết giải rượu của anh ta quả thật hữu hiệu. Bây giờ cô đã không còn đau đầu mà chỉ thấy xấu hổ mà thôi. Sữa đậu nành nóng là được. Sữa đậu nành và bánh trên anh. Được. Mang đến văn phòng. Trịnh đạt nhíu mày. Ok. Hai người ăn sáng tại văn phòng ở tầng dưới. Lầm gia mộc cũng đã xua tan được sự ngượng ngùng của mình, hồi phục lại trạng thái bình thường. Bên chỗ Annie có tin tức gì không? Trịnh Đạt xem đồng hồ, sẽ có tin tức rất sớm thôi. Cuối cùng, Vương Annie cũng lấy được tóc của Vương Đông Quân và mang đến trung tâm xét nghiệm. Thông thường sẽ có kết quả tương đối chậm, nhưng có tiền mua tiền cũng được. Hôm qua, Vương An Nhi đã biết sáng sớm hôm nay sẽ có tin tức. Anh ta còn chưa nói xong, điện thoại của Lâm Gia Mộc đã đổ xuống. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Lâm Gia Mộc vẫn lộ vẻ suy tư. Thế nào rồi? Vương Đông Quân quả thật có quan hệ huyết thống với An Nhi. Tiêu Vũ thật sự đã đi một nước cờ rất hay. Bây giờ Lâm Gia Mộc chỉ còn hoài nghi. Không biết cô ta rút cuộc có quan hệ thể xác với Thời Tất Thành sau khi đã cưới chồng hay không? Dù sao thì một người khôn khéo như cô ta sẽ không dễ dàng để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Trước đây cô và Trịnh Đạc cho rằng người họ phải đối phó là Thời Tất Thành. Bây giờ xem ra người đó chính là Tiêu Vũ. Thời Tất Thành chỉ là một kẻ không thể kiểm soát được đúng quần của mình. Trong tay cô và Trịnh Đạc đã nắm giữ những clip và hình chụp đủ để hắn thua không còn mảnh giác. Nếu tản nhẫn hơn một chút, đâm đơn tố cáo bọn chúng tụ tập thác loạn, Thì Thời Tất Thành gần như chắc chắn sẽ phải ngồi tù Một kẻ tự cho mình cao sang như hắn Nói cho cùng cũng chỉ là một loser mà thôi Thời Tất Thành bị bắt Tiêu Vũ sẽ không thèm chớp mắt lấy một cái Hãy chết Vương An Nhi, Dọ sạch chướng ngại để Vương Đông Quân kế thừa di sản Mới là chuyện Tiêu Vũ coi trọng nhất lúc này Có cần nói chuyện của Thời Tất Thành với Vương An Ni không? Cô ấy là thân chủ của chúng ta Bất cứ phát hiện quan trọng nào chúng ta cũng phải nói với cô ấy. Còn Vương An Ni làm thế nào là việc của cô ta? Vương An Ni xem thời tất thành ôm hai cô gái ăn mặc hở hang trong ánh đèn lờ mờ. Hết uống rượu lại hút cần xa, không biết chiều đất là gì. Chỉ cảm thấy cơn lạnh chạy từ đầu ngón tay lên đến tận xa đầu. Chưa xem được hai phút, đã bấm phím rừng. Clip này dài bao nhiêu? Hơn 10 phút. Vương An Nhi thở hổn hển, cô ta vốn cho rằng người đầu độc mình có thể là chồng, điều này đã đủ thê thảm rồi, không ngờ lại còn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thất loạn như thế này. Cô ta cho rằng hắn không phải như vậy. Nhưng Lâm Gia Mộc đưa cho cô ta một cốc nước. "Tôi đã tìm hiểu học bạ của hắn ở Harvard, cho dù bố hắn không xảy ra chuyện thì hắn cũng không thể tiếp tục học được nữa, trốn học quá nhiều." Hoạt động ngoài trường quá nhiều Lại có hồ sơ không tốt Về cơ bản Khi đi du học Thậm chí là trước khi du học Thì thời Tất Thành cũng đã là một kẻ ăn chơi lắm tiền nhiều của Chỉ có điều Trong số những kẻ ăn chơi này Thì hắn tương đối biết che giấu mà thôi Vương An Nhi tưởng rằng Mình sẽ khóc Nhưng lúc này cô ta lại không hề rơi nước mắt Cho tôi mấy thứ này Trong mắt cô ta lộ vẻ kiên định Cô muốn... Gửi mấy thứ này cho tôi Dặn bên chuyển phát nhanh 6 giờ tối ngày mai Đưa đến nhà tôi Lâm ra mộc gật đầu Trong dòng máu của Vương An Ni Vẫn được di chuyển gen khôn khéo của bố mẹ Chắc chắn 6 giờ tối ngày mai Vương An Ni sẽ không có nhà Còn thời tất thành thì đang ở nhà Nhận được một biểu kiện kỳ lạ Không biết do ai gửi tới Ất hẳn hắn sẽ mở ra Sau đó... Trong nhận thức của thời Tất Thành Người nắm được chuỗi của hắn Không phải là Vương An Ni Mà là Tiêu Vũ Theo hắn, những thứ này là lời tuyên chiến của Tiêu Vũ Trong thế vạc ba chân Phải để hai bên kia loạn chiến một trận Mới là cao tay Thời Tất Thành tắt điều hòa Đi rồi lại bật lên Trên người vừa lạnh vừa nóng Xoa chán mới biết mồ hôi đã ướt đẫm từ bao giờ Sau lưng lại cảm thấy xét lạnh Quản cái thứ trong đũng quần của anh cho đàng hoàng Lời của tiêu vũ vang lên bên tay hắn Hắn bưng chiếc hộp được chuyển phát nhanh đến Đổ tất cả mọi thứ trong đó vào bồn rửa bát trong phòng bếp Rồi đổ nguyên một chai rượu lên châm lửa đốt Muốn đốt sạch tất cả mọi thứ bên trong Như thế bằng cách này hắn có thể chạy thoát Tiết tiết tiết Thiết bị cảnh báo hỏa hoạn không ngừng kêu lên Hắn cầm chổi đập thật mạnh Tiếng cảnh báo mới chấm dứt Do chịu ảnh hưởng của người phương Tây Nên hắn đã kiên quyết đòi lắp thiết bị này Bây giờ xem ra quả thực là tự chuốc phiền muộn Thời quốc phân định ra ngoài mua đồ Nhìn thấy khói bốc lên từ trong phòng bếp liền chạy vào xem Thấy con trai mình đang đốt thứ gì đó Bà ta lập tức căng thẳng chạy tới xem Con trai, con đang đốt cái gì thế? À không, không có gì ạ Cái gì mà không có cái gì? Cái thằng này sao con lại... Thời quốc phân đi tới bên cạnh con trai Thứ con trai bà ta đang đốt là một xấp ảnh Mấy tấm bên dưới đã quăn queo biến dạng Nhưng mấy tấm xung quanh mới chỉ cháy một khóc Vẫn có thể thấy rõ ràng Thời quốc phân giật nảy khi nhìn thấy những bức ảnh này Đây... thế này là thế nào? Có phải con lại tái phát bệnh cũ không? Chẳng phải con nói là con đã bỏ rồi sao? Nhà chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến cố như vậy Tại sao con mãi vẫn không trưởng thành Khi du học ở nước ngoài Con trai bà ta đã bị cảnh sát bắt Vì tụ tập hút cần xa rồi đua xe Thậm chí hắn còn chống lại cảnh sát Không những bị nhà trường đuổi học Mà bạn bè của nhà họ thời ở bên Mỹ Còn phải dùng hết cách Mới có thể giúp hắn chỉ bị trục xuất Khi đó tin tức còn chưa nhanh nhạy như bây giờ Hai vợ chồng bọn họ nghĩ con trai ở nước ngoài Cho dù trong nước hai người có thật tử nhất sinh Thì ít nhất cũng có chỗ để trông chờ Ai ngờ con trai lại bị trục xuất vì những tội danh đó Vì vậy bà ta hoảng sợ dẫn con trai bỏ đi Chồng bà ta nhận hết mọi tội danh để bảo vệ vợ con Thế nên mới Con tái phát bệnh cũ từ bao giờ? Đại khái khoảng 3 năm trước đây Thời tất thành đáp Lúc đó cũng là lúc hắn bắt đầu chính thức nắm quyền ở nhà họ Vương 3 năm Chọn 3 năm Vậy mà bà ta không hề phát hiện Nếu biết trước con trai tái phát bệnh cũ Chừa chắc bà ta đã có thể ngăn cản được Nhưng ít nhất cũng sẽ không để con trai bị người khác nắm được nhiều bằng chứng như vậy Mẹ, thật sự là con sống quá bi bức Thời tất thành ôm mặt khóc kêu than Con mất hết tất cả mọi thứ rồi. Người khác không hề coi con ra gì, con chỉ là phò mã, phò mã. Phải dựa vào sự bố thí của người khác mới có vinh hoa phú quý hiện nay. Mẹ, con bức bối lắm. Con sống khổ quá mẹ, nếu không có chỗ nào để phải tiết ra thì con sẽ điên mất. Thời quốc phân ôm con trai, chỉ cảm thấy trong lòng như bị sao đâm. Đúng vậy. Con trai mình quá bí bức Con bé Vương Andy đi kia Con gái một thằng cha nhà giàu mới phất Cả ngày chỉ biết trang điểm, tiêu tiền Cơ bản không biết chăm sóc chồng Cũng không hề tôn trọng mẹ chồng lấy một chút Xa ngoài gặp người ngoài Cũng chưa bao giờ giữ thể diện cho con trai mình Càng không cần phải nói đến Khiêm tốn biết điều gì đó Nhớ lại những cô gái Con trai mình đã từng qua lại Đám sự tuyển con dâu Mà mình đã chọn đi chọn lại đứa kém nhất cũng hơn Vương An Nhi cả chục lần. Nếu chồng mình vẫn còn sống, thì một con bé như Vương An Nhi còn không xứng làm tình nhân của con trai mình. Con trai, những tấm ảnh này do ai gửi đến? tiểu Vũ, chắc chắn là tiểu Vũ. Tên người nhận bưu kiện là Vương An Nhi. Với tinh khí của Vương An Nhi, nếu nhìn thấy mấy thứ này, nhất định cô ta sẽ đập phá long trời lở đất. Càng cũng thể là bà mẹ vợ Hoàng Thúy Hoa nếu nhận được mấy thứ này, bà ta sẽ lập tức mang đến cãi nhau với bố vợ hắn. Khả năng duy nhất chính là tiêu vũ. Cô ta dùng thứ này để ép con giết chết Vương An Nhi. Nếu con không chịu thì cô ta sẽ cái gì? Giết chết Vương An Nhi. Cho dù bà ta có bất mãn với Vương An Nhi đến mấy, thì cũng vẫn biết rằng cuộc sống của hai mẹ con bà ta hiện nay đều do Vương An Nhi mang đến. Nếu như giết chết Vương An Nhi, kể cả có trốn tránh được pháp luật thì mẹ con bà ta cũng sẽ mất hết tất cả. Lần nữa cuốn gói khỏi thành phố A như chó nhà có tang. Tại sao con có thể nhận lời giết chết đó chứ? Tiêu Vũ đã hứa với con, con và cô ta sẽ đồng thời giải quyết Vương An Nghi và Vương Hữu Tài. Sau khi hai cha con họ chết đi, tất cả di chúc của Vương An Nghi đều sẽ thuộc về con. Cô ta chỉ cần tài sản của Vương Hữu Tài. Nó nói gì con cũng tin à? Vương Hữu Tài đột quỵ chính là thiệt tác của cô ta. Vương Hữu Tài đã lớn tuổi, không thỏa mãn đổi cô ta, vì vậy cô ta như người ở Hồng Kông mua Viagra cho ông ta. Vương Hữu Tài dùng quá nhiều Viagra nên mới đột quỵ. Sau khi Vương Hữu Tài đột quỵ, cô ta nói cô ta làm bước đầu tiên, ép con cũng phải bắt tay vào việc, cho con một đống mỹ phẩm giống hệt số mỹ phẩm của Vương Annie đang dùng để con đánh cháo. Dạo trước đã biết Vương An Nhi có vấn đề Cô ta từng bị dị ứng mỹ phẩm Nhưng thực ra là trúng độc Hai đứa mày Dám làm đến nước này Thời quốc phần khiếp sợ Thằng con trai ngốc nghếch của mẹ Vương Hữu Tài chỉ bị đột quỵ thôi Mẹ đã thấy những người đột quỵ Gắng gượng được người mấy năm không chết Nếu Vương An Nhi chết trước ông ta Thì Vương Hữu Tài có thể không điều tra sao Mà kể cả không điều tra Thì làm sao ôm ta có thể để tất cả tài sản của vương An Ni rơi vào tay con Không còn vương An Ni làm chướng ngại vật Vương Đồng Quân chính là người thừa kế tất cả tài sản của vương hữu Tài Đến lúc đó Con không có một chút giá trị lợi dụng với tiêu vũ nữa Sao con có thể khẳng định là nó sẽ không báo cảnh sát bắt con Thời quốc vân gần như lập tức đoán ra được kế hoạch của tiêu vũ Trước hết lợi dụng thời tất thành Giết chết vương An Ni Sau đó tố cáo thời tất thành Đến lúc đó, ít nhất một nửa tài sản của Vương An Ni sẽ thuộc về Vương hữu Tài. Cô ta sẽ giành được tài sản thành công mà không hề tốn sức. Con, con vốn cho rằng Tiêu Vũ vẫn yêu con. Yêu cái gì mà yêu, bây giờ nó chỉ yêu tiền. Thời quốc phân nghĩ lại mấy lần gặp mặt Tiêu Vũ đều bị cô ta sỉ nhục trước mặt người khác không hề nể tình, khiến mình trở thành trò cười trong mắt mọi người. Càng cảm thấy không thể nuốt cục tức này xuống bụng Vương Đồng Quân rốt cuộc là con ai Tiêu Vũ nói là của Vương Hữu Tài Thời Quốc Phân suy nghĩ một lát Nó nói với con có quan hệ nữa không Thời Tất Thành gật đầu Lại lắp đầu Hắn và Tiêu Vũ vẫn duy trì gặp mặt Nhưng đã lâu lắm rồi Tiêu Vũ không cho hắn chạm vào người Cô ta chê hắn bẩn nó chụp trộm được thì chúng ta cũng chụp được. con còn liên lạc với tay thám tử tư đó không? mẹ ý của mẹ là, con đốt bao nhiêu ảnh thì nó vẫn còn giữ bản gốc. muốn in thêm bao nhiêu trả được. chúng ta cũng phải nắm được điểm yếu của nó mới được. thời quốc phân lạnh lùng nói, con cũng phải dỗ dành vương An đi. mẹ thấy dạo này tâm tình của nó không tốt lắm, luôn đi sớm về muộn, cũng không còn quan tâm đến con như trước. Con phải cẩn thận, không miếng ăn đến miệng lại còn rơi mất đấy Nếu không phải Tiêu Vũ vẫn ép sát từng bước Sau lưng Vương An Ni còn có Vương Hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa Thì Vương An Ni có chết sớm cũng không vấn đề gì Nhưng bây giờ thì Vương An Ni tuyệt đối không thể chết Thấy mẹ vạch kế giúp mình Cuối cùng trong lòng Thời Tất Thành cũng có chú ý Mẹ, con hiểu rồi Qua con nữa, dạo này con phải giữ mình một chút Nếu để Vương Ani An biết thì sôi hỏng bóng không hết đấy Vương Ani An ngồi ngay ngắn trước màn hình TV trong văn phòng tư vấn của Gia Mộc Xem hai mẹ con này biểu diễn trong bếp ở tầng một nhà mình Thầm cười lạnh một tiếng trong lòng Trong mắt họ, quả nhiên cô ta vẫn là con bé nhà giàu ngu ngốc, không thể hiểu sự Để bọn họ tùy ý đùa vỡn trong lòng bàn tay Cảm giác có thể khống chế toàn bộ mọi chuyện lúc này thật sự là quá tốt Thậm chí còn tốt hơn cả bản thân của việc trả thù Thời tất thành Ngươi cho rằng sau những chuyện ngươi làm đối với ta Ta có thể chỉ đại náo một trận rồi ly hôn với ngươi hay sao Ta phải đạp ngươi xuống đáy sâu địa ngục Lâm Gia Mộc nửa nằm trên sofa Nhắm mắt sững thần Những ký ức tối qua từ từ hiện lên Cô đến nhà Trịnh Đạc như thế nào Nằm trên đùi Trịnh Đạc không dậy nổi như thế nào Trịnh Đạc sỗ dành cô lên giường Như dỗ trẻ con thế nào, cô lại thế nào Cô và Trịnh Đạc đã hôn nhau Ít nhất trong trí nhớ của cô là như vậy Cô ôm chặt lấy cổ Trịnh Đạc Hôn anh ta Thậm chí cô còn dùng lưỡi Trịnh Đạc hôn lại cô Sau đó đẩy cô ra Sau đó thì sao Trước khi cô hoàn toàn bất ý thức Hình như có người vuốt tóc cô Hôn khẽ lên trán cô Lâm ra một phô thức Đưa tay sờ chán Chỉ thấy mắt lạnh Gia mộc, gia mộc Vương An Ni cao giọng gọi lâm gia mộc Đang thất tình trở lại Sao Bước tiếp theo chúng ta làm thế nào Động không bằng tĩnh Cứ xem hắn và tiêu vũ so chiêu Bất kể ai thua ai thắng Thì cũng là chó cắn chó Kiểu xỉ miệng cũng đẩy lông Vương An Ni cũng nằm xuống sofa à, Tôi không muốn về nhà Thế thì đến chỗ mẹ cô, thấy bà ấy nói muốn đến Macau mà. Tôi không thích cao Mẹ cô cũng không thích khu vui chơi, nhưng hồi cô còn nhỏ vẫn phải đi cùng cô bao nhiêu lần mà. Một lần cũng không. Câu trả lời của Vương An Ni khiến cho Lâm gia mộc nghẹn lòng. Bố mẹ tôi luôn bận rộn, sau đó cho tôi rất nhiều, rất nhiều tiền để tôi tự mua đồ ăn. Tôi có thể mời tất cả các bạn bè trong lớp đến khu vui chơi. Nhưng tôi không mời được mẹ tôi Lâm Sa Mộc yên lặng Phương An Nhi lại bật cười Như vậy mà tôi vẫn sống rất tốt Thật sự tôi đi cùng mẹ tôi đến Ma Cao Cũng chỉ để xem bà ấy ả ơi mấy gã trai trẻ Với lại thua tiền thôi Cô Đình nói thế nào với thời tất thành Nói thật Mẹ tôi bị ung thư ra Mặc dù phẫu thuật rất thành công Nhưng không đảm bảo không tái phát tôi muốn ở bên mẹ tôi nhiều hơn lý do quá tốt vừa có thể thoát khỏi thời tất thành lại vừa có thể làm cho hắn cảm thấy phương annie vẫn tin tưởng hắn vậy cô có cần về nhà chuẩn bị hành lý không không cần mẹ tôi nhất quyết đòi bay chuyến buổi tối cần gì thì mua tạm ở đó luôn là được nếu hắn nhất định đòi tiễn cô và mẹ cô thì sao chị yên tâm hắn cũng dám đâu mẹ tôi chỉ cần sử dụng nửa thần công lực là có thể chém thơi đại công tử tơi bời rồi hắn tránh mẹ tôi như tránh tà ấy hơn nữa thời tất thành cũng cực kỳ dị ứng với chuyện hoàng thúy hoa cặp mấy gã trai tơ mỗi lần nhìn thấy hoàng thúy hoa thân mật với đám trai trẻ đó là sắc mặt thời tất thành khó coi như vừa nuốt phải mấy con ruồi lâm gia mộc cười ha ha rất vui vẻ vừa ngẩng đầu lên Lại nhìn thấy Trịnh Đà cầm một chai nước ngọt không độ Đứng dựa cửa văn phòng mỉm cười nhìn mình Nghĩ đến tình hình tối qua Lớp ra mặt sớm đã tu luyện Bách độc bất xâm của Lâm Gia Mộc Lại đò bừng Chuyện này đúng là không khoa học chút nào Chương 8 Thắng bại Chích lời Gia Mộc Có người nói kẻ bị tình yêu Che mắt sẽ trở nên cực kỳ ngu xuẩn Đó là bởi vì Người nói chưa từng thấy kẻ nào bị sự tham lam che mắt mà thôi. Khi có tiền, người ta sẽ cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất. Khi có tình yêu, người ta lại cảm thấy cuộc sống không có bánh mì, quả thực là quá khó khăn gian khổ. Còn người tìm được sự cân bằng giữa tình yêu và bánh mì thì lại cảm thấy cuộc sống bình thường quá buồn tể. Khi bạn triệt để thất vọng với tình yêu, nỗi đói khát tiền tài sẽ trở nên càng mạnh mẽ chưa từng có. Bây giờ Tiêu Vũ chỉ cảm thấy an toàn mỗi khi ngồi trong phòng thay đồ, xem nguyên một phòng hàng hiệu đắt tiền, đếm vàng bạc châu báu trong hộp trang sức, nhìn các loại giày mới bày trên đầy hai bờ tường mà thôi. Thời tất thành, còn cảm thấy mình có tình cảm với hắn sao? Tình cảm là cái quái gì? Ngày xưa cô ta còn yêu hắn, hắn giúp cô ta thuê nhà, vàng bạc quần áo xem như rác rưởi nhưng kết quả thì sao? Lúc đầu cô ta lấy Vương Hữu Tài, Quả thật là vì trả thù Nhưng sau khi thật sự bước chân vào thế giới này Thì cô ta mới hiểu rõ Khi mình đã có thân phận của một vị phu nhân Người khoác áo gấm xa hoa Trong ví toàn là các loại thẻ ngân hàng Thì vô số cánh cổng chưa bao giờ nhìn thấy Đều sẽ mở rộng trước mắt Các trung tâm thương mại cao cấp đối với cô ta Chỉ là trốn giải khuây Những người không hề biết mặt Chỉ mới thoáng nhìn cô ta Đã lập tức lộ ra nụ cười tươi sáng nhất tạo điều kiện lợi nhất để cô ta tiêu tiền. Trong thế giới, chỉ người nghèo không cười gái điếm này, không có ai để ý cô ta là gái trẻ lấy ông già, mà chỉ để ý cô ta có đứng vững được hay không, có thể sinh con trai hay không, có thể cười đến cuối cùng hay không. Khi vương đông quân ra đời, tất cả những sự cười nhạo trước đó đều biến thành cực kỳ hâm mộ. Đúng thế, cô ta, tiêu vũ đã sinh con trai, chắc chắn bất bại. Nếu như không phải lúc Vương Hữu Tài ly hôn, Hoàng Thúy Hoa đã lấy mất quá nhiều tài sản, thì chắc chắn cô ta còn cười tươi hơn nữa. Khi cô ta đang đắm chìm trong vui sướng, thì điện thoại di động đổ chuông hai tiếng rồi dừng lại. Tiêu Vũ nở một nụ cười lạnh lùng. Thời tất Thành, giống như 90% đàn ông trên thế giới này, tự đại, cuồng vọng, cho rằng có thêm một quả sư chuột là có vô số đặc quyền. Người phụ nữ bị hắn lấy mất đêm đầu tiên Sẽ phủ phục cả đời dưới chân Mặc cho hắn sai phái Giống như một vai nữ phụ trong tiểu thuyết ngựa sống Chỉ cần ngửi thấy mùi hắn Là sẽ đi theo cả đời Cô ta không biết Một phụ nữ cổ đại thế nào Nhưng dù sao Thì cô ta cũng không tin chuyện này Trong mắt cô ta Thời tất thành chỉ là một người đàn ông có giá trị lợi dụng mà thôi Cái thứ gọi là đàn ông này Lợi dụng tốt Thì có thể bỡn ăn thật còn lợi dụng không tốt thì Tiêu Vũ đặt điện thoại di động xuống, suy nghĩ một lát. Thời Tất Thành vẫn còn hiếu sự. Nếu Phương An Nhi còn sống thì Vương Hữu Tài nhất định sẽ vẫn trăn trừ. Mặc dù Vương Đông Quân là đứa con núi dõi tông đường của ông ta, nhưng dù sao, Phương An Nhi cũng là đứa con gái duy nhất đã được ông ta nâng niu chiều chuộng hai mươi mấy năm. Hơn nữa, hình như là bây giờ Phương An Nhi đã khôn hơn đã biết cách chiều người khác. Tối qua cô ta vừa gọi điện thoại, nói chuyện một hồi lâu với Vương Hữu Tài, nói Hoàng Thúy Hoa bị ung thư xa gì đó, không biết có tái phát hay không, cô ta rất sợ hãi, vân vân. Gã thổ lỗ Vương Hữu Tài, lần đầu tiên nghe thấy tên vợ cũ trong điện thoại mà không nổi giận lôi đình, ngược lại còn na nỗi con gái rất lâu. Sau đó cả đêm thở ngắn than dài, ngay cả Vương Đông Quân cũng không dỗ dành được ông ta như mọi ngày. Vương Hữu Tài nhất thời thay đổi tâm tình không đáng sợ Điều đáng sợ là ông ta đã hẹn luật sư đến lập di si chúc. Bất kể Tiêu Vũ chia rẽ quan hệ hai bố con bọn họ thế nào Nói rằng Vương An Nhi không thích Vương Đông Quân ra sao Nhưng cô ta vẫn không chắc có thể khuyên bảo được Vương Hữu Tài Luật sư của Vương Hữu Tài đã tiết lộ với Tiêu Vũ Vương Hữu Tài vẫn luôn cảm thấy cô ta quá trẻ Sợ sau khi mình chết Tiều Vũ sẽ lập tức mang tài sản đi lấy người khác Dùng tiền của ông ta để bao trai trẻ Để Vương Đông Quân bơ vơ không nơi đường tựa Ngược lại Vương An Nhi là con gái ông ta Là chị gái của Vương Đông Quân Bất kể cây với giản thế nào Thì dây vẫn quấn Cho dù luật sư đã cố tình dẫn dắt Đã đưa ra mấy phương án trung dung Nhưng thái độ của Vương hữu Tài Vẫn mập mở không rõ Không nhanh chóng giết chết Vương An Nhi. Bất cứ lúc nào sức khỏe của Vương Hữu Tài cũng có thể xảy ra vấn đề. Đến lúc đó, cô ta sẽ thất bại thảm hại. Lúc này, con dê tế thần có sẵn là thời tất thành, bỗng trở nên cực kỳ quan trọng. tiểu Vũ đứng lên, bắt đầu đi lại trước giá áo, đến bên cạnh chiếc váy đen hiệu Chanel mới dừng chân. Mẫu mới nhất mùa đông năm 2013, vừa đưa lên giá áo ở Paris đã có người gọi điện thoại cho cô ta. Sau khi thanh toán nhanh gọn, lập tức chuyển tới tận nhà. Có người nói, sao này sao nọ, mặc chiếc váy này rất đẹp, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy cô ta mặc. Tay cô ta lại dừng lại chiếc đôi giày chu, đỏ và đen, cách phối màu kinh điển không bao giờ lỗi thời. Hai màu kinh điển thời tất thành thích nhất. Thời tất thành dường như ngưng thở ngay khi tiêu vũ vừa vào cửa. Tiều Vũ hôm nay đã từ bỏ phong cách tiên nữ thanh cao quen thuộc mà búi tóc gọn gàng sau gáy, váy đen, giày đỏ phối hợp với màu son môi đỏ như lửa sắc xảo, ép người như người mẫu đi ra từ cuốn tạp chí thời trang mỉm cười đứng giữa cửa lại thêm mấy phần xinh đẹp động lòng người so với người mẫu trên tạp chí Nếu thích, Tiểu Vũ có thể biến bất kỳ ai thành bể tôi dưới gấu váy thời tất thành đã nghe nói điều này đáng tiếc là hắn chưa bao giờ được chứng kiến bây giờ suốt cuộc tiêu vũ đã bắt đầu chăm chú thể hiện ma lực trước mặt hắn tiêu vũ ngồi xuống đối diện thời tất thành cố ý bắt chéo hai chân không hề bất ngờ khi thấy thời tất thành nuốt nước miếng nới lỏng cá vạt nghe nói vương an ni đã đi cùng hoàng thúy hoa tiêu vũ mỉm cười mở miệng nhìn được mà không ăn được luôn luôn là tốt nhất. Lửa đã đủ độ, trước hết phải cho thêm chút nước lạnh. Ơ, hai người họ đến ma cao Thời Tất Thành tự rót cho mình một ly rượu. Con em, dạo này có khỏe không? Vương Hữu Tài ốm, không rời được em một khắc nào. Ngay cả lúc này, em cũng lấy cớ có bạn bè mới mở cửa hàng nên mới đi được. Tiêu Vũ cầm bao thuốc trên tay đưa cho Thời Tất Thành. Vẫn chỉ hút bamboro à? Ờ Thời tất thành cầm báo thuốc Ánh mắt lại hơi dừng lại trên bàn tay Với những ngón tay sơn màu đỏ tươi của cô ta Trước em không thế này tiểu Vũ cười khanh khách Đừng nói như thế Chúng ta đã lâu không gặp nhau Cô ta kéo váy áo trên người Em nói là bạn em mở cửa hàng Em đến sự khai trương dù sao cũng không thể ăn mặc như ngày thường được. cô ta nói như thể mình không có ý mặc đẹp vì thời tất thành nhưng trong ánh mắt lại mang vài phần ai oán. giày jimichu, Ờ nhờ người mang giúp từ mỹ về rất hợp với em. thời tất thành thở dài. <cười> lúc đầu anh không thể nào ngờ được chúng mình lại có ngày hôm nay. hôm nay hắn cũng cố ý mặc thật đẹp. Áo vest Pierre Cardin sọc tím kiểu ý, phối hợp với áo sơ mi trắng, cũng của Pierre Cardin. Cả vạt nhỏ dài màu đen và dễ da Oxford đúng kiểu ý. Trông cao quý tao nhã lại mang vài phần gợi cảm. Nếu không biết quan hệ của đôi nam nữ này, thì người ta nhất định sẽ cho rằng bọn chúng là một đôi vợ chồng trẻ tuổi phong lưu trai tải gái sắc. Đã từng nghĩ đến... Nhưng không nghĩ tới lại là vai vế mẹ vợ cùng con rể. Một câu nói tiêu vũ đã phá vỡ mọi mơ mộng của thời tất thành. Cô ta lấy một lọ nước hoa trong túi sách xa, trong đó chứa đẩy chất lỏng màu vàng nhạt. Em phải khó khăn lắm mới lấy được. Đây là cái gì? Protein thầu dầu độc. Tiêu vũ cười nói. Một lọ này đủ để đầu độc chết 100 người trưởng thành. Em... Anh yên tâm, em không định để cho Vương An Nhi dùng ngay bây giờ, chỉ để anh giữ phòng thân thôi." Yết Hầu thời Tất Thành thắt lại, càng thêm khẳng định những tấm ảnh đó là do cô ta gửi tới. "Ý em là gì?" "Em nghe nói Vương An Nhi đang tìm người điều tra anh. Anh ngẫm lại xem, nếu như cô ta biết những chuyện đó của anh thì tình hình tiếp theo sẽ như thế nào?" "Cô ta!" Thời Tất Thành hầu như đã quên kế hoạch của mình. Hắn thoáng nhìn chiếc đèn bàn đặt trên bàn cạnh kế sofa Trong lòng bình tĩnh hơn một chút Dù vậy anh cũng sẽ không làm hại cô ta Cho dù là ly hôn Thì cũng vẫn tốt hơn là ngồi tù nhiều Nếu anh không phải ngồi tù thì sao? Thời thất thành cười lạnh Lẽ nào thuốc độc của em không thể phát hiện được Vương hữu Tài và Hoàng Thúy Hoa Sẽ không truy cứu đến cùng cái chết của con gái à? Thiếu Vũ đến ngồi bên cạnh thời Tất Thành, cầm tay hắn. Dạo này em mới quen một người bạn, anh ta mở bệnh viện thú cưng. Bây giờ người ta yêu thú cưng lắm, thú cưng có chết cũng không chịu vứt đi, anh ta kinh doanh dịch vụ hỏa táng rất tốt. Không có thi thể sẽ không thành án, không có bằng chứng. Anh vẫn là con rể nhà họ Vương, có em thì anh sẽ không thiếu gì hết. Thật sao? ấy sơ, hắn đã là con rể thật sự của nhà họ vương, vì sao phải mạo hiểm đi làm giả? Đúng là kế hoạch của mẹ hắn vẫn có lợi về hắn nhất. Thời Tất Thành giả vờ mắc lừa, đưa tay ôm vai Tiêu Vũ. "Vậy còn em, em còn yêu anh không?" "Em chỉ yêu mình anh." Tiêu Vũ chủ động đưa đôi môi đỏ lên, thời Tất Thành và cô ta hôn nhau thắm thiết, nhưng vẫn không quên dẫn sát cô ta đến một góc động tốt hơn. Tiểu vũ vỗn đã để phòng xả vừa làm nũng Chúng ta vào phòng ngủ nhá Ở đây hay mà Thời tất thành hôn ngực cô ta cố ý làm mặt cô ta lộ ra chiếc ống kính còn mặt mình lại úp vào ngực cô ta Tiểu vũ đẩy mạnh hắn ra Thời tất thành không để phòng nên bị đẩy ngã nhào Tiểu vũ cầm lấy chiếc đèn bàn lên tìm một hồi lôi chiếc camera ra Đây là cái gì? thời tất thành không ngờ trước camera mình giấu rất kín lại bị phát hiện đây đây là nhất định là vương an ni vương an ni tiêu vũ cười lạnh vương an ni làm sao biết camera ở đâu lại làm sao điều chỉnh tôi đến góc độ tốt như vậy cô ta ném chiếc camera vào trong ly rượu vừa rồi thời tất thành đã uống một nửa thiết bị nhận tín hiệu ở đâu thời tất thành đứng lên Chỉnh lại quần áo à, thiết bị nhận tín hiệu Đương nhiên là ở, ở chỗ của nó Hắn lau vết son dính trên môi Mặc dù chưa quay được Nhưng hình ảnh đặc sắc nhất Nhưng cũng đã đủ rồi đúng không tiểu Vũ đưa tay Muốn cho hắn một cái bàn tay thật mạnh Nhưng lại bị hắn giữ tay lại à, mẹ vợ Có cần chuyển đoạn thu hình này cho bố vợ xem không Hả? <cười> Chuyện này bị Vương Hữu Tài biết thì anh cũng không có lợi gì. Thứ trong tay cô rơi vào tay Vương An Nhi thì tôi cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Thời tất thành, tôi cho dù phải chết thì cũng phải cô kéo cô xuống nước. Tiểu Vũ cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể giãy ra khỏi tay hắn. Anh muốn gì? Tôi muốn cô xóa bỏ tất cả phim ảnh và video có đang giữ trong tay. Vậy còn anh Như cô nói, nếu thứ này lộ ra, thì tôi cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Thời Tất Thành áp sát vào Tiêu Vũ như rắn độc. Cô nói xem, mẹ vợ. Tiêu Vũ không ngờ, mình lại bị Thời Tất Thành chơi lại một đòn. Cảnh nóng là một chuyện, trước đó cô ta còn nói phải hạ độc giết chết vương An Ni. Nếu đoạn video này rơi vào tay vương hữu tài, thì vương hữu tài nhất định sẽ chém cô ta thành ngàn mảnh. Cô ta thở hổn hển một hồi. <cười> được, tôi nhận lời. Mẹ vợ, tốt nhất là mẹ vợ nên đi trang điểm lại đi, như bây giờ mẹ vợ thật sự rất khó coi. Tiểu Vũ xách túi, đi vào phòng vệ sinh khách sạn. Vụốc nước hắt thật mạnh mẽ lên mặt. Cô ta tưởng rằng tất cả đều nằm trong tầm khống chế, không ngờ lại bị thời Tất Thành nắm được chuôi. Chẳng lẽ thật sự phải ngọc đá cùng tan? Cô ta vỗ mạnh bàn tay xuống bồn rửa mặt Không được Cô ta không cam lòng Cô ta không cam lòng lên kế hoạch lông như vậy Háo phí hết tuổi thanh xuân Mà cuối cùng vẫn thua vương An Ni Cô ta không cam lòng Trịnh đã cất điện thoại di động Ngáp một cái Anh ta cho rằng Đôi cẩu nam nữ này Sẽ phải làm việc rất lâu Không ngờ chưa được nửa tiếng Đã đường ai nấy đi tiểu Vũ đi từ trong phòng ra bước thẳng vào thang máy dành cho nhân viên. Thời tất thành thì ra sau 5 phút đi cầu thang bộ. Trịnh Đạt nhét một tờ trăm tệ vào tay nhân viên phục vụ rồi đi vào phòng hai người vừa thuê. Phòng ngủ không có dấu vết sử dụng. Sofa ngoài phòng khách hơi bừa bộn. Thứ thu hút sự chú ý nhất chính là chiếc đèn bàn nằm ở dưới sàn nhà. Đế đèn đã bị mở tung ra. À, thì ra thời tất thành dùng chiêu này thảo nào, hắn lại hẹn Tiêu Vũ ở khách sạn. Camera không dây hay thiết bị nghe trộm, hai loại này đều cho dù là loại có tính năng ưu việt nhất thì thiết bị thu tín hiệu cũng không thể quá xa. Trong môi trường tín hiệu phức tạp như khách sạn thì càng hạn chế. Trịnh Đạt xoay người chạy ra, đuổi theo Thời Tất Thành chạy xuống cầu thang bộ. Quả nhiên, anh ta nhìn thấy Thời Tất Thành và một người phụ nữ trung niên đang nói chuyện ở ngay tầng dưới. Người phụ nữ xét một chiếc túi máy tính trên tay, vẻ mặt hai người đều rất sung sướng, hiển nhiên đã thành công. Trong lúc Trịnh Đạc đang nghĩ phải tìm cách đột nhập vào máy tính xem thời tất thành đã nắm được bằng chứng gì, thì một bóng người vụt qua. Trịnh Đạc lập tức tránh vào một góc. Là lão Tiêu. Xem ra Tiêu Vũ không cam lòng để người khác nắm được chuôi. E là đã lập tức gọi điện thoại cho lão Tiêu. Mà Lão Tiêu có thể xuất hiện nhanh như vậy Chỉ sợ là từ đầu đến giờ Vẫn đang theo dõi thời tất thành chặt chẽ Lão Tiêu cũng phát hiện Trịnh Đạc Hắn đưa tay làm động tác tránh ra Để đuổi Trịnh Đạc đi Trịnh Đạc nhún vai Xoay người bước lên cầu thang Bất kể thế nào Thì anh ta không can dự vào việc đôi cẩu nam nữ này Cắn nhau sẽ tốt hơn Thấy Trịnh Đạc đã đi Lão Tiêu cũng trốn vào góc của mình Lấy điện thoại ra Cô đoán đúng rồi, là thời quốc phân cầm máy tính Cướp lấy cho tôi Lão Tiêu bật cười ai hey, tôi nói này cô chủ, tôi chỉ chịu trách nhiệm theo dõi Những việc khác không phải là trách nhiệm của tôi Một triệu đổi lấy chiếc máy tính đó Quả nhiên, việc để mặt chị Đạc và Lâm Gia Mộc làm bừa là đúng đắn Một triệu tệ, có khoản tiền này, hắn cũng có thể về hưu rồi Cô chuyển trước 500 ngàn 500 ngàn còn lại Tôi muốn lấy tiền mặt Được Tiêu Vũ cắn răng Đứng nhìn cô ta Ăn uống mua sắm vung tiền như rác Thay xe thay điện thoại như trò chơi mà lầm Thực ra tiền mặt Có thể sử dụng không hề nhiều Mấy năm nay cô ta dùng mọi thủ đoạn Cũng chỉ dành dụng được chưa đến 1 triệu Bây giờ tất cả Đều bị con ma cả rồng họ tiêu này hút cạn Cô ta dùng điện thoại Chuyển 500 ngàn sang tài khoản của Lão Tiêu Lão Tiêu đọc tin nhắn thông báo Rồi cười ha ha nhận lời Lúc này Hai mẹ con họ Thời đã nói chuyện xong Thời tất thành dù tay mẹ đi xuống lầu Lão Tiêu kéo mũ xuống Cùng đi theo vào thang máy Trong thang máy còn có mấy người nữa Lúc xuống đến tầng 1 Thì gần như đã chật cứng Ngoại hình Lão Tiêu Vốn đã không có gì nổi bật Lại cúi đầu không ngừng nhắn tin, có vẻ không hề quan tâm gì đến những chuyện khác. Thời quốc phân chỉ thoáng nhìn hắn rồi quay mặt ra chỗ khác. Hai mẹ con thời tất thành rất đắc ý, chỉ lo giữ gìn chiếc máy tính trên tay. căn bản không ngửa tiêu phú lại gọi người đến nhanh như vậy, nên không phòng bị. Hai mẹ con ra đến trước cửa khách sạn, đứng chờ một nhân viên trông xe đánh xe đến. Lão tiêu đứng phía sau hai người, cũng làm bộ như đang đợi xe của mình. Hắn xem đồng hồ rồi đi về phía trước một bước à, xin lỗi tôi có việc gấp cần ra sân bay Tôi có thể uh, để xe tôi qua trước được không thời tất thành nhìn hắn một cái Âu phục, cà vạt thông thường Thoạt nhìn giống như là người dưới quê lên thành phố A làm thuê Hắn gật đầu Lão tiêu gọi to một tiếng Một chiếc xe con từ xa lên tới Lái xe là một gã thanh niên Hắn tiện tay mở cửa bên phải xa xe Thời Quốc phân lùi về phía sau Đúng lúc này Lão Tiêu nhảy một bước dài Tới giật chiếc máy tính trên tay Thời Quốc phân Rồi lao thẳng vào xe Lái xe đã chuẩn bị từ trước Lập tức đạp ga lao ra Bảo vệ, bảo vệ Cả chiếc xe đó là ai Mặc dù chiếc cửa khách sạn có bảo vệ Nhưng chân người Dù sao cũng không theo kịp bánh xe Lúc này chính là lúc Bãi đô xe đông đúc nhất Barrier bãi độ xe Căn bản không kịp hạ xuống Thời Tất Thành đã lên xe mình đuổi theo Giám đốc lễ tân khách sạn chạy ra giữa Thời Quốc Vân lại Xin hỏi có cần báo cảnh sát không? Thời Quốc phần lắc đầu Sao có thể báo cảnh sát được chứ? Con trai tôi sẽ xử lý việc này Tiểu Vũ Chắc chắn là Tiểu Vũ Không ngờ cô ta lại hạ thủ nhanh như vậy Đáng tiếc Tiểu Vũ có cẩn thận mấy Thì cô ta cũng có sơ sót Không biết bà già này cũng biết dùng máy tính Ngoài laptop Bà ta đã lưu lại một file ghi âm Cất trong túi sách mang theo Bà ta sờ sờ chiếc túi sách màu đen đeo trên người Làm phiền anh gọi taxi giúp tôi Vâng Giám đốc vừa xứt lời Một chiếc taxi đã chạy từ một phía khác Tới dừng lại trước cửa khách sạn Không đợi giám đốc nói gì Thở Quốc Vân đã mở cửa xe bước lên Sau khi báo địa chỉ cho tài xế taxi Thời quốc phân gọi điện thoại ngay cho con trai Con trai, không đuổi kịp thì quay về đi Mẹ có lưu một bản trong USB rồi Không sợ có tiện nhân kia không nghe lời Bà ta không nhìn thấy Khi tài xế taxi đưa tay lên kéo vảnh mũ xuống Thì một hình xăm rồng xanh lộ ra rõ ràng trên cánh tay Trịnh đạc bấm phím quay số nhanh Thời quốc phân đã lên xe của con trai lão tiêu Chúng ta có cần can thiệp hay không? Cứ để bọn chúng cho căn chó đi Lâm ra Mộc trả lời thẳng thừng Anh về đi Ơ Chuyện này tốt nhất là chúng ta không can thiệp Cũng không cần biết làm gì Lão Tiêu Thoạt nhìn hiền như bụt Nhưng trên thực tế lại hạ thủ rất độc ác Càng không cần phải nói đến con trai hắn Tên này là một kẻ rất bạo lực 16 tuổi Đã đánh trọng thương người ta ỉ mình còn là vị thanh niên Hơn nữa Lão Tiêu lại bỏ số tiền lớn ra bồi thường cho những người bị hại. nên chỉ bị xử có 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, hắn trở thành kẻ chuyên lo chuyện tay chân cho Lão Tiêu. Thời quốc phân rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ gặp chuyện. Loại chuyện vi phạm pháp luật này thì không biết sẽ tốt hơn. Càng không cần phải nói đến tính cách của trịnh đạc. Nếu có người đánh đập phụ nữ trẻ em, chắc chắn anh ta sẽ không nhịn được ra tay can thiệp. Trịnh Đạc yên lặng một hồi Được Dù sao thì lão tiêu cũng chỉ cần thứ đổ kia Thời quốc phân cùng lắm Chỉ bị kinh động một chút thôi Anh ta đánh tay lái Sẽ trái ở ngã tư tiếp theo Cảnh sát liều kết thúc Của gọi điện thoại với vị lãnh đạo trực tiếp Hơi cười lạnh lùng Thời quốc phân bị cướp túi sách Trong quá trình giằng co còn bị đánh gãy tay Thủ phạm là một tài xế taxi Chiếc taxi nọ được tìm thấy trong một công trường cách nơi gây án là ba con phố Đã bị cho mùi lửa Nhà họ thời ở thành phố A đã chỉ còn là ăn mày sĩ pháng Nhưng dù sao vẫn còn lại đôi chút quan hệ Càng không cần phải nói thời quốc phân hiện là thông gia của vua phế liệu Sau nhiều lần đùn đẩy Cuối cùng vụ án này rơi xuống tay anh ta Đội phó đội cảnh sát hình sự Anh ta bảo cấp dưới của mình xuống lầu lái xe còn mình thì gọi điện thoại cho lâm già mộc thời quốc phân bị cướp có quan hệ gì với hai người không là người của tiêu vũ làm tiêu vũ cảnh sát lưu hơi không theo kịp vấn đề mẹ kế của anh ấy hả chính là cô ta cảnh sát lưu sớm đã thấy tiêu vũ không vừa mắt làm nghề này của anh ta chỉ cần liếc qua là biết sơ sơ ai là người kiều gì Tiều Vũ là loại ca ve, đội lốt hoa sen trắng Bề ngoài đứng đắn đoan trang Trên thực tế lại rất lẳng lơ Mặc dù đã có ông xã là đại gia vương hữu tài Nhưng cả ngày vẫn lấy việc hấp dẫn ánh mắt đàn ông làm thú vui Còn khoe khoang giữ thân như ngọc Đúng vậy, quần áo trên người lúc nào cũng kín cổ cao tường Không khác gì phụ nữ đàng hoàng Nói chuyện với người khác lúc nào cũng tươi cười Nhưng ánh mắt lại cực kỳ không đứng đắn Có cần tôi nhân cơ hội chỉnh tiêu vũ không? À, thời quốc phân sẽ giải quyết chuyện riêng. Bà ta không tin cảnh sát cho lắm. Tôi biết rồi. Cảnh sát lưu cũng cười, chậm rãi đi xuống lầu. Vừa đi đến bên cạnh xe, điện thoại di động đã đổ chuông. Đội trưởng bên kia điện thoại nó rất hậm hực. Úi, đầu tiên là bên trên cái áp lực nói phải nhanh trong pha án. Bây giờ lại nói Chỉ là một sự hiểu lầm Đúng là quan cào một cấp đẻ chết người Sai bảo chúng ta như gia súc Cảnh sát liêu Anh không phải đi nữa Vâng vâng vâng tôi biết rồi Cảnh sát liêu sừng cuộc gọi Thời tất thành Ngồi hút thuốc ở một góc bên ngoài phòng mổ Khó khăn lắm Mới tóm được đuôi mà lại bị cướp mất Tiểu vũ thật là cao tay Càng không cần phải nói đến Chuyện mẹ hắn bị đẩy từ trên xe xuống Gãy tay Trên người có nhiều vết thương Đang phải nằm phẫu thuật trong phòng mổ. Hắn lấy điện thoại di động ra Tìm số vương An Nhi định gọi Suy nghĩ một lát lại đổi ý Gọi điện thoại cho cô ta Thì có ích lợi gì À con dâu này không cáu gắt với mẹ chồng Là tốt lắm rồi Còn Tiêu Vũ Bây giờ gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Thì cô ta sẽ chỉ cười trên nỗi đau của mình Trong lúc hắn đang do dự Một dãy số quen thuộc gọi tới Không đợi Tiêu Vũ dừng máy Thời Tất Thành đã bấm ngay nút nhận cuộc gọi Tiêu Vũ Cô đúng là không phải là người Thời Tất Thành Anh đang nói gì thế Tiêu Vũ nằm thư giãn Trong bồn tắm bồn Nghe giọng nói hồn hền tức giận của Thời Tất Thành Quả thực còn thoải mái hơn cả tắm bồn Mẹ tôi gãy xương rồi Bây giờ đang ở bệnh viện Vậy à Nếu không phải Lão Tiêu hết giá quá cao Thì Tiêu Vũ sẽ thưởng thêm cho hắn Bị thương thì phải điều trị thôi Có đủ tiền không? Nếu không đủ thì tôi gửi cho một ít Những lời này gần như là nguyên văn Thời Tất Thành nói với cô ta qua điện thoại Lúc cô ta bị đánh tới mức xảy thai Cô! Thời Tất Thành Anh vô tình với tôi Thì tôi không biết bất nghĩa với anh à Anh hoàn toàn Chuyện tôi dặn thì chúng ta sẽ thực hiện đúng sao kèo Còn nếu không làm được Hai chúng ta sẽ còn phải thanh toán hết cả ân oán Tiều Vũ ngắt điện thoại ngẩng đầu lên Nhìn thấy bà chủ tiệm thẩm mỹ Dẫn một người phụ nữ cuốn khăn tắm đi vào Không phải tôi đã nói Là tôi bao hết phòng này sao À thật sự xin lỗi Không còn phòng chống nào nữa Mong quý khách thông cảm Bà chủ nói rất ai náy Tiêu Vũ khép hở mắt Tôi mua thẻ vàng nhà cô chính là vì muốn riêng tư Nếu ngay cả riêng tư cũng không có Thì tôi mua thẻ vàng làm gì Chị Tiêu đúng không Tôi là Lâm Phương Tiêu Vũ mở mắt ra Mới phát hiện người phụ nữ phía sau bà chủ Chính là cô nàng Lâm Phương Lần trước đã cầm nhầm túi sách Dù sao cũng có thể coi là quen biết Nên cũng rất khó xử Không tiện làm quá Thấy hai người này biết nhau Bà chủ lập tức biết thời thế lựa lời Hai quý cô xinh đẹp Đã biết nhau thì tốt quá À cô Lâm Bồn bên trái này là của cô Lâm Phương gật đầu Tiêu Vũ thấy phán đã đóng thuyền Hơn nữa hôm nay tâm trạng cô ta Đang cực kỳ vui vẻ Nên cũng đành gật đầu đồng ý Lâm Phương cởi đồ ra Nằm xuống bùn, dưới bùn Thở một hơi khoan khoái mệt chết đi được Có được một tiếng không phải nghe điện thoại thật là tốt Tiêu Vũ nhìn cô một cái À lần trước cô nói muốn học yoga Sao tôi đến phòng học yoga lại không nhìn thấy cô Lâm Phương thở dài Hơi, Trong nhà có chút việc Mẹ tôi bị ốm Mấy ngày hôm trước mới ra viện À Tiêu Vũ gật đầu Nhắm mắt lại không hỏi nữa Dân số thành phố A gần 10 triệu Cô ta hai lần ngẫu nhiên gặp Lâm Phương, có phải hơi quá tình cờ? Cô ta quay sang nhìn thấy Lâm Phương, cũng nhắm mắt lại, liền cầm điện thoại di động, chụp một bức ảnh. chương 9, bức bách, trích lời ra mộc. Tiền có lẽ là loại kính chiếu yêu tốt nhất trên thế giới này. Cho dù là iPhone 5, thì độ sắc nét khi chụp ảnh trong phòng tắm bùn, ánh đèn u ám cũng chẳng ra gì. Có điều người phụ nữ trong ảnh nhìn vẫn tương đối rõ Tóc ngắn, gương mặt khá trẻ không nhìn xa tuổi tác Hầu như những ai biết cô đều có thể ngay lập tức nhận ra Lão Tiêu, hai tay run rẩy trả lời tin nhắn trên web bồ của Tiêu Vũ Tôi không biết cô ta Sau đó điện thoại di động bị người khác lấy mất Bao nhiêu tiền? Trịnh đạc nghịch điện thoại của Lão Tiêu Một triệu Còn 500 ngàn chưa đến tay, trịnh đạc sỏi đánh nhau như thế nào? Đây vẫn là một bí ẩn trong giới thám tử tư ở thành phố A. Nhưng hôm nay, lão tiêu đã được biết bí mật này. Con trai hắn, người từng trải qua mưa máu gió tanh trong nhà tù, chỉ sau hai chiêu đã bị đánh ngất. Bây giờ còn nằm yên ở đó không biết sống chết thế nào. Một tên thủ hạ khác, thậm chí còn không có cơ hội ra tay, đã bị đánh nằm xoài dưới đất. Còn mình thì bị chói chặt vào ghế không thể cử động được Chẳng lẽ ông ta không muốn biết sốt cuộc đó là cái gì mà đáng giá đến 1 triệu à? Lão tiêu quả thật từng có ý định chiếm lấy thứ kia Dù sao tiêu vũ cũng đã chịu bỏ ra 1 triệu để đổi lấy chiếc máy tính sách tay và USB Chẳng lẽ lại không thể bỏ thêm ra 1 triệu nữa? Mặc dù một triệu này và số tiền hắn tích lũy những năm qua đã đủ để hắn sống một cuộc sống lý tưởng sau khi về hưu rồi. Nhưng có ai lại chia tiền bao giờ? Suốt cuộc anh muốn gì? Laptop và USB đã bị Trịnh Đạc lấy mất. Chính mình cũng đã nói với Tiêu Vũ rằng à Lâm Phương kia không có gì đáng nghi rồi. Vì sao Trịnh Đạc vẫn không chịu buông tha cho mình? Tôi muốn ông ngoan ngoãn. Cầm 500 ngàn đó rồi trả những thứ này cho tiêu vũ Tiêu vũ quá tự tin hay là bị ép cuống lên Mà cho rằng sau khi lão tiêu nhận được 1 triệu nhân dân tệ Sẽ không đòi hỏi thêm nữa Chẳng lẽ tiêu vũ sẵn sàng mạo hiểm Bởi dù sao thì lão tiêu cũng dễ đối phó hơn với thời đất thành Vốn tôi cũng không nghĩ tới chuyện Không nghĩ tới sao Hắn có nghĩ, nghĩ nghiêm túc là đằng khác Tiều Vũ là một mỏ vàng cơ mà Lão Tiêu Làm nghề này của chúng ta Danh tiếng quan trọng hơn mọi thứ khác Trịnh Đạt vỗ vỗ mặt hắn Nếu ông làm hỏng Danh tiếng của nghề này Anh ta nhẹ nhàng Búng tay Lão Tiêu Lão Tiêu lại cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung Trịnh Đạt cười ha ha Rồi biến mất như một cơn gió Hệt như lúc đến Sau khi đọc tin nhắn Trả lời của Lão Tiêu Tiểu Vũ cười thầm, thần kinh mình quá nhạy cảm. Thành phố A tuy lớn nhưng giới thượng lưu lại không hề lớn. Lâm Phương có gặp mình ở một hội sở sang trọng cũng là chuyện bình thường. Đúng lúc cô ta định bắt chuyện thì Lâm Phương có điện thoại. Alo! Không biết người bên kia điện thoại nói gì, hình như Lâm Phương bị chọc giận, ngồi bật dậy. Ngay cả việc nhỏ này mà cũng không làm không xong. Thế tôi nua các người làm gì? Được rồi, anh không cần giải thích nữa Ngày mai đến phòng tài vụ nhận tiền Anh có thể về nhà rồi Hình như là nói xong Mới phát hiện giọng mình quá gay gắt Lâm Phương xấu hổ cười cười với Tiêu Vũ à, xin lỗi À không sao Cấp dưới làm việc tồi quá à Tiêu Vũ thầm vui mừng Vì mình không cần phải điều hành công ty kiếm tiền Ôi, nói ra không sợ chị chê cười Nhà tôi làm ăn không lớn Chỉ là gia công hàng hóa thông thường thôi Nhưng bố tôi lại để một đám họ hàng đến phá hoại Bây giờ thị trường lại tương đối tiêu điều Tôi từ Mỹ về Phải ôm một mớ rắc rối này Chỉ riêng việc đuổi cổ đám họ hàng đó đã mệt lắm rồi Vừa rồi bị đuổi chính là anh họ tôi Úi, Thật sự là không muốn về nhà Chắc chắn là làm ăn không lớn Làm ăn lớn thì tiêu Vũ đã biết cô ta Có điều Lời Lâm Phương nói là nhắc nhở Tiêu Vũ. Thời Tất Thành làm tổng giám đốc lâu như vậy, việc làm ăn của nhà họ Vương có hơn nửa nằm trong tay hắn. Cả ngày hắn chỉ biết ăn chơi tiêu tiền như nước. Tài sản của nhà họ Vương chính là của Vương Đông Quân. Nếu như họ thời phá hoại hết thì còn gì nữa chứ? Xem ra cô ta cần phải nhắc nhở Vương Hữu Tài một chút. Cho dù bị ốm cũng không thể bỏ mặc việc làm ăn trong nhà. Còn Vương An Nhi Dù thời tất thành đã nhận lời giết cô ta Nhưng nếu cô ta cứ ở cao Thì hắn cũng không giết được Tiêu Vũ nằm xuống bồn tắm bùn Chẩm tư suy nghĩ kế hoạch của mình Ngay cả khi Lâm Phương Đứng dậy tạm biệt để về trước Cô ta cũng không quá quan tâm Lâm Phương chẳng qua cũng chỉ là Một người qua đường mà thôi Lúc trịnh đạc đến đón Lâm già mộc Gương mặt cô không trang điểm Nhưng do vừa trải qua Một chu trình chăm sóc nên toàn thân vẫn như tỏa sáng cô ngồi uể oải trên ghế lái phụ như một con mèo ăn no lười nhác lão tiêu quả nhiên đã có ý đồ khác trịnh Đạc ho một tiếng chuyển sang đề tài vấn đề công việc hử <cười> hắn trước giờ vẫn thế vừa thiển cận vừa tham lam vô độ lâm giam mộc nói không phải lão tiêu bất trẻ tiêu vũ sẽ gây ra thiệt hại gì đối với bọn họ nhưng cục diện hiện nay đã đủ sắc sối rồi Nếu còn để lão tiêu bắt chẹt Thêm nhiều tiêu vũ Thì chuyện này sẽ càng khó hơn Ai biết lão tiêu có bắt tiêu vũ Phải trả thêm tiền Hay thậm chí 2-3 lần nữa hay không Chuyên em định làm đã làm được chưa Em chỉ nhắc nhở tiêu vũ một chút Để cô ta đẩy nhanh tốc độ hơn thôi Cho dù vụ này kiếm được nhiều Nhưng thời gian thực hiện cũng quá dài rồi Ờ Trịnh đã gật đầu Có muốn đi uống trà chiều không? Về quán trà Phượng Hoàng là được. Nếu như hai chuyện bằng chứng không dễ tới tay bị người khác đoạt mất và mẹ bị ngã nhập viện còn chưa đủ để đả kích thời tất thành, thì một cọng râm cuối cùng cũng đè sụp hắn. Đó là khi bước vào cửa công ty, hắn thấy vẻ mặt các nhân viên trong công ty đều rất lạ. Trợ lý của hắn nói, ông bố vợ đang ở nhà dưỡng bệnh, lại đi cùng với mẹ vợ, đến công ty. Hai người này đang chờ hắn trong văn phòng. Hắn biết trước Tiêu Vũ sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng không ngờ cô ta lại tới nhanh như vậy, thậm chí không cho hắn ta cả cơ hội để thở. Trình độ văn hóa của Vương Hữu Tài không cao, tổng cộng thời gian ngồi trong lớp học chỉ được khoảng 8 năm. Ông ta bỏ học từng lúc đang học lớp 8. Tất cả trí thức học được ở trường bây giờ đã quên sạch, chỉ trừ khả năng tính nhẩm nhanh hơn người khác rất nhiều nhưng một người văn hóa thấp như vậy lại có khiếu sắc cực kỳ nhạy bén đối với tiền tài, lại thêm bản năng mách bảo phải quản lý công ty thế nào cho tốt. Mấy năm nay, ông ta vừa làm vừa học hỏi, không những điều hành công ty phát triển rất tốt mà còn rất giỏi sử dụng nhân tài. Một giám đốc văn hóa cấp 2 lại tập hợp được một đám nhân tài xung quanh, xây dựng được một bộ máy quản lý điều hành công ty tương đối xuôi trẻo mắt mái. Kể cả khi ông ta bị đột quỵ, Thì cả công ty cũng vẫn vận hành ổn thỏa Thậm chí còn phát triển tốt đẹp Dưới sự điều hành của thời tất thành Nếu như hắn không có lòng dạ khác Thời tất thành đương nhiên có lòng dạ khác Hắn muốn đổi cả công ty thành họ thời Hắn thấy hệ thống quản lý Tuy có hiệu quả nhưng lỗi thời của vương hữu tài Cực kỳ không vừa mắt Hắn trẻ tuổi, hắn được đào tạo bài bản Hắn cần một công ty tốt hơn Thậm chí, hắn còn muốn đưa công ty ra niềm yết trên thị trường chứng khoán. Hắn có tư duy cấp tiến như vậy, đương nhiên sẽ gặp phải lực cản không nhỏ. Mặc dù thời tất thành không dám khai trừ những người ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn đủ sức cô lập tất cả những người này. Càng không cần phải nói đến những khoản chi rất lớn của hắn. Tiền lương đối với hắn không đáng kể. Khi bố vợ vẫn còn trong trạng thái nửa về hưu, thì hắn tiêu tiền vẫn còn có chút bận tâm. Nhưng sau khi bố vợ đổ bệnh Thì hắn không còn gì phải lan tăn trong việc chi tiêu nữa Khi hắn vừa mở cửa phòng ra Cảnh tượng trước mặt hắn Chính là bố vợ Tiêu vũ và giám đốc tài vụ Đang xem sổ sách Hắn thoáng nhìn giám đốc tài vụ Giám đốc tài vụ Mục Sơn Là do tay hắn để bạt lên Là bạn học Cũng là tâm phúc của hắn Hắn tin tưởng Mục Sơn sẽ không phản bội hắn Bố vợ hắn mặc dù thông minh tháo vát Nhưng muốn hiểu được sổ sách kế toán chuyên nghiệp hiện đại cũng cần phải có một thời gian. Nhưng ánh mắt có vẻ căng thẳng của Mục Sơn lại khiến cho Thời Tất Thành không còn tự tin như vậy nữa. Tiêu Vũ ho nhẹ một tiếng. <cười> "Hữu Tài, Tất Thành đến rồi." Vương Hữu Tài bỏ kính lão xuống, ngẩng đầu nhìn con rể. Về tổng thể, ông ta vẫn rất hài lòng với thằng con rể mình tìm cho con gái. Tướng mạo anh tuấn Nói chuyện có trước có sau Lý lẽ đàng hoàng Ra ngoài gặp gỡ đối tác Bao giờ cũng được đối tác đánh giá cao Lúc ông ta còn làm việc ở công ty Thời Tất Thành cũng thể hiện trình độ quản lý rất chuyên nghiệp Nhưng bây giờ Ông ta không còn nghĩ vậy Ê, Tất Thành này Nghe nói mẹ con bị cướp à, à Chỉ là hiểu lầm thôi à, Lúc xuống xe taxi Mẹ con bị trượt chân ngã Vậy à Bà ấy cũng không còn ít tuổi nữa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe Lẽ ra bố cũng phải đến thăm bà ấy Nhưng dạo này sức khỏe bố không tốt, để bà ấy nhìn thấy bà ấy lại lo lắng Vâng, mẹ con cũng rất quan tâm đến sức khỏe của bố Vương Hữu Tài chỉ tay lên sổ kế toán Dạo này chi phí tiếp khách hơi nhiều À gần đây tình hình hơi căng thẳng Có mấy quan chức có quan hệ rất tốt với chúng ta mới ngã ngựa Phải làm lại quan hệ từ đầu Nhưng bố nghe nói Kể cả những người trước đây nhận tiền rất thoải mái Bây giờ cũng không dám nhận nữa vì sợ gặp chuyện Chi phí quan hệ của các công ty khác đều giảm mạnh Chỉ có công ty chúng ta... À, dạ số liệu này đều là bí mật nghiệp vụ mà à, Có công ty nào chịu nói thật đâu Ờ... Vương Hiếu Tài gật đầu. Ông ta đã xem sổ sách kế toán cả đời, cũng nhìn người cả đời. Sổ sách có vấn đề hay không, ông ta chỉ cần xem sổ mà chỉ cần nhìn giám đốc tài vụ là biết. Bục Sơn còn trẻ, tu vi còn non, thời tất thành thì quá rõ ràng, sổ sách hiển nhiên có vấn đề. Vốn ông ta không để ý đến những chuyện này lắm. Dù sao thời tất thành cũng là con rể ông ta, hắn có lấy ít tiền ra ngoài tiêu riêng cũng là chuyện bình thường lọt xạ xuống kia, đi đâu mà thiệt. Nhưng Tiêu Vũ nói cũng có lý. Annie và hắn kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa có con. Bây giờ Annie lại không có nhà. Đàn ông có tiền thì hư hỏng. Ngộ nhỡ thời Tất Thành, có ý định lăng nhăng thì làm thế nào? Bản thân ông ta có thể cặp bồ, có thể bỏ vợ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện thời Tất Thành dám phản bội con gái mình, làm con gái mình đau lòng, ông ta lại không thể kiềm được lửa giận lại là vì con trai còn quá nhỏ, không thể bảo vệ được chị gái. vì vậy người ngoài mới có cơ hội bắt nạt chị gái nó. Tất Thành à, mẹ con đau ốm, thời gian này con không cần phải đến làm việc nữa. mặc dù bố cũng bị ốm, nhưng bác sĩ nói đã đỡ hơn rồi. tạm thời quản lý công ty vài ngày thì vẫn làm được. hơn nữa bố còn có mẹ vợ con giúp đỡ. câu nói của Vương Hữu Tài làm thời Tất Thành sững sờ. Uh, con... Con con còn quá trẻ uh, Vất vả một chút không sao uh, Nhưng bố vất vả thì... Con yên tâm Bác sĩ nói mỗi ngày Bố làm việc nửa ngày thì không sao Phương Hữu Tài Rõ ràng là đang ám chỉ gần đây Mỗi ngày thử tất thành cùng lắm Chỉ có mặt ở công ty vào buổi sáng hoặc buổi chiều Thời gian còn lại không biết hắn bận việc gì À mà Annie Nó đến cao mấy ngày rồi Mẹ chồng bị thương Mà con không mau về nước Mẹ con cũng thật là bị đau ốm Thì sao không ở đây mà nghỉ ngơi Cứ chạy lung tung khắp nơi làm gì Con mau gọi điện thoại bảo nó về đi Bảo cả mẹ nó về nữa Thời tất thành cảm thấy Như có một tảng đá lớn đè lên ngực khiến hắn không thể thờ nổi Hắn ngẩng đầu nhìn tiêu vũ Lại thấy tiêu vũ Đang ân cần rót một cốc nước nóng cho vương hữu tài Hữu tài Anh uống nhiều nước vào Bác sĩ nói uống nhiều nước là rất tốt." Ờ." Vương Hữu Tài nhận lấy cốc nước, uống một ngụm. Tiêu Vũ không hề thật lòng thật dạ với mình, nhưng cô ta trẻ trung xinh đẹp, lại sinh cho mình một đứa con trai, có thể ở bên mình đến già là được. Còn chuyện tình cảm thì quá hư ảo, cần gì quan tâm nhiều. Mặc dù ông ta cảm thấy Tiêu Vũ không đáng tin, nhưng chỉ cần Tiêu Vũ dịu dàng cười với ông ta, yêu kiều tựa vào lòng ông ta, Là ông ta sẽ quên đi hết tất cả Ông ta thoáng nhìn Thời Tất Thành và Mục Sơn Hai người này khiến ông ta cảm thấy áp lực Có một người đẹp như Tiêu Vũ Ông ta sao có thể không coi tất cả những người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai là kẻ thù cơ chứ Hai người ra ngoài trước đi Vâng Thời Tất Thành bước thất thểu ra cửa như đi trên một lớp bông dày Mục Sơn đi bên cạnh hắn Tôi đã nhận được thư mời của một công ty ở Bắc Kinh Ngày mai sẽ nộp đơn từ trước Anh nói cái gì? Tôi không biết anh đang tính toán thế nào Bất kể tôi làm ở đâu Cũng đều là làm thuê Tôi không muốn để mình vướng vào pháp luật Tiền đồ của Mục Sơn rất rộng rãi Ở công ty Bắc Kinh đó Là công ty đã niêm yết đãi ngộ cho hắn lên đến gần 1 triệu một năm Đương nhiên Hắn không dạy gì ở đây mạo hiểm với thời tất thành Cút Mày cút ngay, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa Thời tất thành hét lớn Làm đám nhân viên xung quanh Tìm đập chân run Nhưng Mục Sơn lại chỉ đút hai tay vào túi quẩn Huyết xáo ung dung đi mất Chương 10 Báo ứng trích lời ra mộc Tiền tình thù hận Tất cả mọi vụ miêu sát đều có liên quan tới ba thứ này. Ánh sáng, tiếng kêu, tiếng cười, tiếng khóc. Có người đến, có người đi, có người loay hoay làm gì đó trên đỉnh đầu bà ta. Có người đóng cửa lại sầm một tiếng. Là ai ở Mỹ như vậy? Không biết là bà ta đang ngủ sao? Thời quốc phân vùng vẫy trong mơ hồ rồi tỉnh lại. Lại nhìn thấy một lão già gầy gò đang ngồi bên giường bà ta. Đinh thọ... Đình thọ làm động tác giữ yên lặng Đứng dậy lấy ghế chẹn cửa Việc bà bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi Nói Là lão tiêu làm Hàng trên tay hắn 8 giờ tối nay sẽ được đưa Sau đó Muốn giải quyết chuyện này Thì một mình tôi không làm được Nếu ông cần tiền Thì có thể đi tìm con trai tôi Thời quốc phân khản khản nói tôi muốn bà hỏi một chút bà muốn tôi làm đến mức nào ý ông là gì lão tiêu và tiêu vũ sẽ tiền trao cháu múc bà muốn tôi làm đến mức nào đinh thọ nhìn thời quốc phân trầm trầm không ai biết hai người này có quen biết từ lâu khi chồng thời quốc phân còn nửa mày nửa mặt thì đinh thọ chính là tài xế của ông ta thời quốc phân yên lặng vừa rồi tôi nhìn thấy tất thành ở bên ngoài Nó bị cho nghỉ rồi Ông nói cái gì? Tiêu vũ xúi sụp vương hữu tài Khiến ông ta bắt đầu nghi ngờ Tất Thành Vì vậy ông ta cho Tất Thành nghỉ phép một thời gian Con tiện nhân kia Mấy năm nay cô ta vẫn đang tìm tôi Khi đó người đánh tiêu vũ xảy thai Chính là Đinh Thọ Người hạ lệnh là Thời Quốc Phân Ông gọi Tất Thành vào đây Đình Thọ gật đầu, bỏ chiếc ghế chèn cửa ra, vẫy vẫy tay với Thời Tất Thành đang ngồi ngẩn người ở bên ngoài. Thời chủ nhiệm tỉnh rồi. Năm đó Thời Quốc Phân từng làm chủ nhiệm, bây giờ Đinh Thọ vẫn còn gọi bà ta như vậy. Ơ. Thời Tất Thành mở cửa, hắn vẫn biết mẹ mình tín nhiệm Đinh Thọ. Rất nhiều chuyện hắn không biết, nhưng Đinh Thọ đều biết. Hắn không có ấn tượng tốt gì với Đinh Thọ. Nếu không phải Tiêu Vũ đã nắm được đuôi hắn Hắn bị đẩy vào bước đường cùng Thì hắn cũng sẽ không đi tìm Đinh Thọ May mà Đinh Thọ có nguyên tắc đúng như ông ta nói Đinh Thọ cũng sẽ không nói với mẹ hắn Về phi vụ hắn ủy thác Thời quốc phân bị thương không hề nhẹ Cánh tay bị nẹp cố định bằng nẹp thép Nửa bên mặt bị xây xác Trên người có vô số vết thương nhỏ Thấy mẹ như thế này Thời Tất Thành quay mặt đi không dám nhìn nữa Tất Thành coi lại đây thời quốc phân gọi con trai đến trước mặt mình Vương Ani hay là Tiêu Vũ? Năm đó Tiêu Vũ nói với thời Tất Thành Chuyện cô ta có thai thời quốc phân cũng hỏi hắn như vậy Mẹ ý mẹ là Tiêu Vũ đã nói rõ Nó muốn mượn tay con giết Vương Ani Còn nó ngồi ngương đắc lợi Giết Vương Ani đối với con Chẳng hại mà không một lợi Ngược lại Nếu như Tiêu Vũ chết Vương Đông Quân còn nhỏ Vương Hữu Tài lại bị đột quỵ, Hoàng Thúy Hoa từng bị ung thư Còn có thể sống mấy năm Thời Tất Thành là chồng hợp pháp của Vương An Nhi, Chỉ cần tạm thời nhẫn nhịn Thêm dăm 10 năm Tất cả gia tài nhỏ Vương đều sẽ là của hắn Thời chủ nhiệm Bà biết tôi mà Chuyện giết người tôi sẽ không làm Đình Thọ không ngủ ngốc Bất kể là đi theo bố của Thời Tất Thành trước kia Hay quả lại với Thời Quốc Phân bây giờ Ông ta vẫn chỉ quan tâm đến tiền Nhưng trên tay có mạng người lại là chuyện khác Đình Thọ không hề muốn làm cho bất kỳ ai phải đến nước này Theo dõi tiêu vũ chặt chẽ Tôi cần biết thời gian và địa điểm Thời quốc phân trực tiếp hạ lệnh Đình Thọ vẫn không có phản ứng gì Thời quốc phân nhìn ông ta một cái Cởi tấm phật bài bằng ngọc bích vẫn đeo trên cổ xuống Đây là đặt cọc Sau khi xong việc tôi sẽ đổ lại bằng 500.000 tiền cũ Bây giờ bà ta không cử động được nên không có cách nào lấy tiền ra, đành phải dùng Phật bài để đặt cọc. Đình Thọ là người biết hàng, tấm Phật bài này của thời quốc phân là đồ cổ, bây giờ muốn mua cũng không mua được, có thể nói là vật báu vô giá. Ông ta nhận lấy Phật bài, cất vào túi rồi xoay người rời khỏi phòng. Thấy ông ta đóng cửa lại, thời quốc phân chửi một tiếng. Đồ tiểu nhân chỉ biết đến lợi ích tiểu nhân là chuyện của tiểu nhân nhưng mấy năm nay ông ta làm việc quả thật rất đáng tin bà ta nói tất thành con là người đàn ông trong nhà thời tất thành gật đầu cũng không có cách nào khác con còn giữ mấy thứ lần trước nó cho con không thời quốc phân nhìn con trai thời tất thành gật đầu lần trước tiêu vũ cho hắn lọ protein thầu dầu độc hắn vẫn còn giữ Con nhớ cuốn tiểu thuyết gián điệp Mẹ đọc cho con nghe khi con còn bé không? Thời tất thành thoáng nhìn mẹ Mẹ, con biết rồi Làm việc sạch sẽ một chút Tiêu Vũ ném một túi tiền lớn trước mặt Lão Tiêu Lão Tiêu đưa chiếc laptop trong túi máy tính Và một chiếc USB cho cô ta Ông không sao lại một bản đấy chứ Tiêu Vũ cười hỏi Lão Tiêu ngẩn ra một lát À không, tuyệt đối không Ông biết tôi có thể điều tra ra chứ Video gốc có bị sao chép hay không sao chép mấy lần Tất cả đều có thể phát hiện được Ê, cô và tôi đã hợp tác nhiều năm như vậy Có bao giờ cô thấy tôi làm cho đó chưa Làm nghề này của chúng tôi cũng cần có chữ tín Tiêu Vũ nhìn hắn chầm chằm Lần này lão Tiêu không nói dối con trai và trợ thủ của ông đâu à hai đứa nó có việc không tới ờ tiêu vũ gật đầu cất usb vào trong túi sách sách túi máy tính đi ra khỏi kho hàng ngồi vào chiếc bô che kenyoni của mình chiếc xe này là vương hữu tài mua cho cô ta để đưa đón vương đông quân biển số xe là ngày sinh nhật cô ta lần này cô ta lái xe ra ngoài để đón vương đông quân từ lớp học tây quần đồ về Tiêu Vũ lái xe ra đường, mở kênh âm nhạc của radio trên xe, hỏa lẫn vào dòng xe cộ cuối giờ cao điểm của thành phố A. Đến ngã tư đèn đỏ thứ ba, đột nhiên một người xuất hiện sau ghế. Tiêu Vũ vừa định quay lại thì một bàn tay đeo găng tay ra màu đen đã giữ cổ cô ta. Một mũi kim tầm chất độc bị đâm vào động mạch cổ. Người kia cầm laptop và USB mở cửa sau. Lách qua mấy chiếc xe đang chờ đèn xanh. Rồi biến mất ở bên đường cái Vốn các tài xế đang dừng xe Còn không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì Cùng lắm Chỉ mắng tên kia xuống xe giữa đường Nhưng sau khi đèn đỏ Chuyển sang đèn xanh Chiếc Cayenne không buồn dịch chuyển Các tài xế phía sau sốt ruột bấm còi Nhưng chiếc Cayenne vẫn đứng yên Một tài xế bước xuống Đi tới gõ cửa kính xe Người trong xe Vẫn không có phản ứng cái xe phạt quang khiến anh ta không thể nhìn vào trong. Anh ta đánh phải vòng lên phía trước, lại nhìn thấy một người phụ nữ nằm gục xuống tay lái, không hề nhúc nhích. Tiêu Vũ đã chết. Nguyên nhân chết tạm thời không rõ. Cảnh sát Lưu cau mày, đứng bên ngoài phòng pháp y, gọi điện, điện thoại cho Trịnh Đạt. Trịnh Đạt bên kia điện thoại thở dài, anh ta cũng không ngờ vụ án tranh giành tài sản này lại kết thúc bằng một án mạng. Thời tất thành làm. Phòng pháp y nói, người gây án đeo găng tay không để lại bất cứ dấu vân tay nào. Camera giám sát giao thông cũng chỉ ghi lại được một người đàn ông đeo kính đen, mặc áo có mũ trùm đầu. Những người chứng kiến không ai có thể mô tả được hình dáng hắn. Cảnh sát Lưu biết là thời tất thành làm, vấn đề là không có bằng chứng nên không thể làm gì được hắn. Vừa rồi Annie gọi điện thoại cho tôi. Biệt thự của Vương Hữu Tài bị trộn đột nhập. Phòng Tiêu Vũ bị lục tung lên. Trịnh Đào hút một hơi thuốc. Một tiếng sau, anh sẽ nhận được một biêu kiện chuyển phát nhanh. Người gửi là Tiêu Vũ. Anh ta bảo lỡ tiêu, xào lại đoạn video đó. Nhưng không có nghĩa là anh ta không xào lại. Sơ hở lớn nhất của thời tất thành là hắn. Ý anh là... Anh Lưu, anh đã phá án Hơn nữa còn là một vụ án lớn chấn động cả nước Người vợ trẻ của một tỷ phú bị giết hại Sau vài tiếng, cảnh sát đã bắt con rể của tỷ phú Hơn nữa còn nói trong tay hắn có bằng chứng Vụ án này có thể coi là lắt léo, ly kỳ, giật cân Hầu như trong nháy mắt đã chiếm hết trang chủ của các website lớn Các diễn đàn cũng có rất nhiều chủ đề thảo luận liên quan Có đủ các phiên bản như loạn luân, tranh chấp tài sản, cãi bẫy hay ướt át. Lúc còn sống, Tiêu Vũ chỉ vẻn vẹn nổi danh ở thành phố A, còn bây giờ, ảnh cô ta đã xuất hiện trên các trang chủ các website. Vô số người khen cô ta xinh đẹp, cũng có người mắng cô ta không có đạo đức. Vương An Nhi ngồi xem tin tức trên mạng tại phòng chờ sân bay, một nụ cười lạnh xuất hiện trên mặt. Cô ta không ngờ Tiêu Vũ lại có kết cục như vậy. Càng không ngờ, người hạ thủ là Thời Tất Thành. Cô ta cũng cho rằng Tiêu Vũ và Thời Tất Thành đấu đá với nhau, thì người thua sẽ là Thời Tất Thành. Nhưng lại không ngờ, Tiêu Vũ luôn thích đùa bỡn lòng người, lại bỏ qua mặt tàn nhẫn của lòng người. Thời Tất Thành trong phòng giam vẫn không ngớt kêu oan, thậm chí còn gọi điện thoại nhờ Vương An Nhi tìm luật sư. Vương An Nhi đưa thẳng số của hắn vào danh sách đen Có điều Trước khi thời tất thành chết Vương An Nhi không ngại nói với hắn rằng Tất cả những việc này Đều do mình đạo diễn Hoàng Thúy Hoa đặt điện thoại xuống Nghiêng đầu nhìn về phía con gái Bố con nhập viện rồi Ông ấy muốn gặp mẹ con mình Mẹ đồng ý gặp ông ấy à À Hoàng Thúy Hoa cười một tiếng Tiêu vũ lấy ông ta là vì tiền Những người đó dẫn lòng đến với mẹ Cũng là vì tiền Nói cho cùng Người duy nhất hỏi han mẹ một vài câu Không phải vì tiền Cũng chỉ có ông ấy Con người Có quá nhiều tiền cũng thật phiền phức Nếu biết trước Thì lúc đầu đã không liều mạng kiếm tiền như vậy Tỷ phú mà làm gì Chỉ cần khá giả là được Lúc này Vẫn là hai vợ chồng già sống với nhau Vương Ani An Nhi. Cũng có thể lấy được một người chồng tốt Cuộc sống yên bình Chứ không phải đã hơn 30 tuổi Mà vẫn còn lo lắng bao nhiêu chuyện như bây giờ Đi thôi Vương An ni cất laptop Đứng dậy bước đi Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp Nhưng bằng chứng gián tiếp lại rất vững chắc Tiêu Vũ nắm được thóp của thời tất thành Ép hắn giết vợ Nhưng thời tất thành lại không chịu giết vợ nên đành phải giết mẹ vợ mẹ vợ có linh cảm có thể mình sẽ bị siết nên trước khi bị siết đã gửi bằng chứng đến cho đội phó đội hình sự lưu ở phòng cảnh sát thành phố sau khi công bố chân tướng vụ án còn kịch tính hơn phim này một thời gian dài các trang mạng vẫn không ngừng đưa tin mấy năm sau có người nhớ lại vẫn cảm thấy chưa hết súng động cũng nhờ vụ án này cảnh sát lưu bỏ được chữ phó đã đi theo mình mấy năm nay trở thành đội trưởng lưu còn đội trưởng cũ Thì được điều đến làm xếp cảnh sát Một khu vực lớn của thành phố Sau lần thứ hai đột quỵ Vương Hữu Tài nói chuyện Cũng gặp khó khăn Bản thân bất toại Hoàng Thúy Hoa đưa ông ta đến Hải Nam tĩnh dưỡng Ông ta cảm thấy Lấy một bà vợ hai như tiêu vũ Là có lỗi với vợ con Nên sao hết tất cả việc làm ăn Ở thành phố A và nơi khác cho Vương An Ni Vương An Ni Vốn sao hết cho người quản lý Nay được mẹ dạy bảo cũng nhanh chóng nắm được bí quyết điều hành. Trong việc quản lý công ty, biết cách dùng người và giao việc cho người khác sẽ tốt hơn tự tay làm rất nhiều. Hơn nữa, lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Vương là đồ điện và xe hơi. Bây giờ cửa hàng đồ điện bị ảnh hưởng rất nhiều bởi hệ thống thương mại điện tử. Cô ta rất khoát, bán luôn hai cửa hàng đồ điện cho một công ty Mỹ có ý định mở rộng kinh doanh ở đây. Cửa hàng xe hơi 4S Thì giao cho người có chuyên môn phụ trách Còn bất động sản và dịch vụ cho thuê Thì đã có nguyên một hệ thống quản lý vận hành Không cần phải can thiệp gì nhiều Hiện giờ cô ta không hợp tác với những người môi giới bất động sản nữa Mà đưa thẳng lên sản sau dịch Lâm Già Mộc gặp lại cô ta Tại salon làm đẹp của Trương Kỳ khoảng một năm sau đó Thực ra cũng lạ Hai người này đều là khách quen của salon Trương Kỳ Nhưng lại chẳng mấy khi ngẫu nhiên gặp nhau ở đây ngắn cho dễ chăm sóc Phương Ani An đến đây để cắt tóc Lâm Gia mộc quay sang nhìn cô ta sao cô lại cắt ngắn trước đây Phương Ani An rất yêu quý mái tóc dài của mình bụng to rồi Phương Ani An chỉ chỉ bụng mình được 4 tháng rồi cúi xuống rất vất vả hả Tôi đến Mỹ một chuyến bố đứa bé mắt xanh tóc đen có một phần tư huyết thống Trung Quốc Đội trưởng đội tennis Chủ nhiệm câu lạc bộ hùng biện Học viên xuất sắc của viện học luật Yên Vì đứa nhỏ này tôi đã phải bỏ ra 20.000 đô la Mỹ Đàn ông thì chắc chắn cô ta vẫn sẽ tìm kiếm Có điều còn phải xem duyên phận Còn sinh con thì lại là chuyện cấp bách Dù sao cô ta cũng đã hơn 30 tuổi Thụ tinh nhân tạo đúng là bớt được quá nhiều phiền phức Lâm ra mộc cười À đúng là tiện thật Đúng vậy quá thuận tiện Vương Đông Quân thế nào? Bố mẹ tôi đã mang nó đến Hải Nam Nghe nói đã đi du học ở một trường quốc tế tại đó Chờ lớn hơn một chút sẽ đi ra nước ngoài du học Vương An Ni thở ơ nói Cho dù sau này nó lớn lên thì sao Vẫn phải dựa vào bà chị gái này nuôi dưỡng Nếu ngoan ngoãn thì còn được cho một phần tài sản để tự mình lập nghiệp Còn nếu không ngoan, bố cô ta đã cho cô ta gần hết tài sản Còn lại chút ít trong tay chẳng đáng là bao Cho dù để lại hết cho Vương Đông Quân Cũng không có vấn đề gì Cô là núi vàng núi bạc Cũng vẫn sợ miệng ăn núi lở Chỉ là một thằng em hờ Lại có một bà mẹ chẳng ra gì Có thể có bao nhiêu bản lãnh chứ Vương Ani An đột nhiên yên lặng một lát Rồi quay lại nói với Lâm Gia Mộc Cảm ơn chị Mặc dù chỉ riêng phí giao dịch của cô ta Đã trả cho Lâm Gia Mộc một triệu Nhưng giao dịch công bằng không có nghĩa cô ta không cạp kích Đó chính là cô đã tự cứu mình Lâm Sa Mộc cười nói Một bà lão xách làn đi qua salon Trường kỳ đẩy cửa ra Đưa một hộp cơm cho bà ta Này cơm của bà Bà lão chậm chạp đi tới Đưa bàn tay nhem nhúc ra nhận hộp cơm Đôi mắt phẩn đục nhìn chằm chằm Phương An Nhi và Lâm Sa Mộc trong thẩm mỹ viện Rồi vừa hát vừa bước tiếp Thời quốc phân Lâm xa mộc hỏi Phương An Nhi, Bà ta điên rồi Điều trị ở bệnh viện tâm thần số 2 Phương An Nhi nói Bà ta vốn đã tích lũy được chút ít Lại có tiền lương hưu Có thể ở đó vài chục năm cũng không vấn đề gì Tôi đưa bà ta đến đó Lại dặn dò người ta chăm sóc tử tế Dù sao bà ta cũng là mẹ chồng tôi Lời tác giả Tiền suy cho cùng là tốt hay xấu Về phía sau sự giàu có Suốt cuộc là nước mắt chua sót Hay là nụ cười Trên B, M, W Tôi chỉ biết những người nhiều tiền Lúc ngã cũng vẫn cứ đau Lúc bỏ dậy vẫn hy vọng Có một bàn tay đưa ra kéo mình